Xin chào quý khán giả thân mến của kênh tích nghe truyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ Nhất niệm vĩnh hằng, tập số 235. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho phòng một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến phòng xin chân thành cảm ơn và bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện Nhất niệm vĩnh hằng, tập 235. Đây là nhân tố biến của nhân sơn quyết, đồng thời triển khai Uy lực cực lớn Chỉ trong một chớp mắt này Thiên địa trực tiếp lay động Chỉ là khí thế Đã khiến trời cao theo đó tối sầm lại Giống như là bị ép xuống Tất cả tu sĩ bác mạch ở bốn phía xung quanh Mỗi người đều hoàng sợ La lên thất thành Còn nữa Chính là lúc này Theo nhân sân quyết thi triển Bốn phía xung quanh bạch tiều thuần Hình thành gió bão Trong gió bão hung hoặc hung bão khuyết tán ra Thôi đến mặt người Cũng đau đớn Thần sắc vân đôi tử đều biến đổi Hãy ít sâu một hơi. Hắn có một dự cảm mãnh điện Giờ phút này Mình chỉ sợ không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần Đáng chết, đáng chết Tại sao hắn lại trở nên mạnh như vậy chứ Trong cảnh giới thiền nhân Trước khi đại viên mãn Bằng không không ai cũng không phải là đối thủ của hắn Nhất là nếu như hắn thi triển ra một quyền truy cổ sát thủ kia Nghĩ tới đây Hai mắt của Vân Lôi Tử co lại Thân thể nhanh chóng lưu về phía sau Nhưng ngay trước mắt khi hắn lưu ra phía sau Bạch Tiểu Thuần bước nhanh tới chợt đuổi theo Bạch Tổ Thuần gầm khẽ Trong âm thanh mang theo thiên ủi Tốc độ cũng bạo phát ra Mắt thấy hắn sẽ đùi kịp vân đuôi tử Lúc này ba vị thiên nhân bác mạch đều Chỉ có thể kiên trì xông tới với trước ngăn cản Ba người này Một người hóa thành thiên lôi màu đen Một người hóa thành chính đạo vân ảnh Còn có một người giúp cục vác một miếng lò lửa cực lớn Lao thẳng tới chỗ Bạch Tổ Thuần Nỗ lực ngăn cản Gút ngay cho ta Bạch Tổ Thuần cũng không nhìn ba vị thiên nhân trung này Trong tiếng giít gào hắn vùng tay lên Nhất thời một lực lượng điên cuồng Lật trời cùng với gió bão dung hòa lại một chỗ Sau đó trật bạo phát về bốn phía xung quanh Tìa chấp màu đen tàn vỡ Chính đạo vân ảnh vỡ nát diệt vong Lò lửa dập tới Cũng trực tiếp chiên năm xẻ bầy bao vị thiên nhân bác bạch đều phun ra máu tươi Thần sắc hoàng sợ vô cùng Mang theo sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi Bọn họ bị bạch tiêu thuần trực tiếp hất bày Quá Quá mạnh mẽ Ba vị thiên nhân Bắc Mạch La lên thất thanh Mà tốc độ của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút dừng lại nào Trong lúc cất bước Hắn đuổi theo về vế Vân Lôi Tử Tay phải quán nắm lại Vòng xoáy màu đen xuất hiện Vân Lôi Tử Ở địa điểm thi luyện trước đó Ngươi tập kích bất ngờ đối với ta Sau đó lại rất không nói lý Cuối cùng còn dựa vào thiên nhân hậu kỳ Không ngừng truy sát đối với ta Tới Bắc Mạch Ngươi lại 5 lần 7 lượt Tìm ta gây chuyển phức Ngày hôm nay Ân oán của chúng ta đều tính một lần đi Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần Chuyển ra chấn động tám phương Lúc này Văn Lui Tử hít thở ngưng trẻ Tâm thần chấn động điên cuồng Nhất là khi nhìn thấy được Trên nắm tay phải của Bạch Tiểu Thuần Lúc này xuất hiện vòng xoáy màu đen Sắc mặt của hắn lại điên cuồng biến đổi Thân thể lưu về phía sau càng nhanh hơn Trong miệng hắn đã thốt đến tiếng gào thề lực Các người còn đứng ngay ra đó làm cái gì Còn không mở ra đại trận hộ sơn Bày binh bối trận Mở ra sơn môn thần trận Gần như ở trong tiếng vân đôi tử giết gào Đồng thời Ba vị thiên nhân bác mạch khác đều nhanh chóng gạo thét Các tu sĩ bác mạch Ở bốn phía xung quanh Mỗi một người đã sớm từng bị cảnh tượng như vậy Làm cho chấn động trận tròn mắt Lúc này trong lúc hít sâu một hơi Tất cả đều tỉnh táo trở lại Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt Trong nhé mắt lại phân tán ra bốn phía Phối hợp với nhau mở ra đại trận Sơn một. Đại trận mở ra cũng không chậm. Trong chấp mắt khi Bạch Tiểu Thuần sắp đuổi kịp Vân Lôi tử, một lực lượng kinh thiên đột nhiên từ bên trong kiểu viên Vân Lôi Tông bạo phát ra, hình thành một mảnh mây mù phòng hộ. Đồng thời, còn có một lực bài xích kinh người bạo phát, ngăn cản bước chân của Bạch Tiêu Thuần, dường như còn không thể nghịch chuyển được, muốn trục xuất hắn ra khỏi trong tông môn. Bạch Tiêu Thuần nhăn mày lại, thân thể hắn ở trong lúc bài xích của trận pháp này không ngừng lùi về phía sau. Bắt thấy Bạch Tiêu Thuần bị trận pháp bài xích Ba người thiên nhân bác mạch kia cùng vân đôi tử đều thử phào nhẹ nhóm Trước đó tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh cho nên bọn họ chấn động Hiện tại sau khi buông lòng chẳng những không dám giảm mất Chẳng những không có giảm bớt trái lại còn càng thêm mãnh điện Nhưng ngay khi bọn họ thử phào nhẹ nhóm Trong trước mắt, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần có tình quang trước hiện Trận pháp đối với tà vô dụng Hắn vừa nói ra lời này Bất tử cấm đột nhiên triển khai trong nhắm mắt được bài xích của bốn phía xung quanh, giống như là xuyên qua trên người của Bạch Tiêu Thuần, căn bản không khách nào có thể ngăn cản được nửa điểm. Kinh người hơn, là tốc độ của Bạch Tiêu Thuần ở dưới bất tử cấm này cũng chợt bạo phát mạnh. Âm một tiếng, thân ảnh quán liền trực tiếp xuyên qua trận pháp, thời điểm hắn xuất hiện lại, thành đình đã ở trước mặt Vân Lôi Tử. Hắn giơ tay phải lên, vòng xoáy màu đen kia giống như là hấp thú tất cả thiên địa. Còn có đế ảnh không lồ ở phía sau lưng Bạch Tiêu trong nhắm mắt đã dùng Hóa thành bất dịch đế quyền Kinh thiên động địa quán Một quyền đánh xuống Thiên địa sụp đổ Đồng tử của Vân Lôi Tử co lại Trong đầu chật nổ lớn Nguy cơ trước mắt khiến hắn không kịp suy nghĩ nhiều Hắn cũng không cách nào có thể né tránh Chỉ có thể ở trong tiếng giết gào Thi triển giác đệ kiểu biến Đối với hắn mà nói Đây đã là trung cực Cũng không thể khống chế được Ở trong một tích tắc này Thân thể hắn trực tiếp hóa thành kích thước chừng 90 trường Trong tiếng thè gạo thiết Hắn toàn được ngăn cản trực tiếp lại cùng bạch tiểu thuần đối đầu Tiếng sấm vượt qua tất cả Những tiếng nổ mạnh trước đó Âm thanh áp chế tất cả thiên địa Vào giờ phút này Ở trong tay của mọi người chấn động bạo phát Trong nhẹ mắt tất cả mọi thứ ở trước mặt mọi người Dường như lựa biến thành kịch câm Không có tiếng động Rõ ràng rất thảm khốc Lại không ai thấy được bất kỳ âm thanh nào Còn có lực trùng kích khuếch tán ra Khiến cho kiều thiên vân lôi tông Đều chấn động không ngừng Lúc này mắt vân lôi t Phát ra tiếng kêu thi lương thảm thiết Không Máu tươi của án điên quảng phun ra Thân thể không chịu nổi Lui về phía sau Không ngừng có tiếng nổ vang từ trên khắp cơ thể án chuyển ra Càng lui về phía sau Hắn lại càng không cách nào có thể duy trì được trạng thái dung hợp Hóa thành hai người Đồng thời rút lui Đồng thời phun máu tươi Cà cà còn hoàn hảo Chỉ có điều đệ đệ trong song tử này Lúc này trực tiếp dưới trùng kích này Thân thể ở một tiếng tàn vỡ trực tiếp nổ tung. Trong vân đôi song tử, đại đệ căn bản cũng không kịp cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong. Trong nhà mắt đầy, thân thể quấn lại dưới trùng kích cuồng bạo, hóa thành cho bụi. Nguyên thần của hắn bay ra, mang theo vẻ mờ mịt, mắt thấy sẽ bị trận gió hung bạo trực tiếp đập vỡ nát triệt vong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhìn một sóng thần thức vượt qua thiên nhân, chật hạ xuống, hóa thành một cái bàn tay, nắm lên nguyên thần của đại đệ trong vân đôi song tử. Sau khi trùng kích cuồng bạo va chạm với bàn tay này, Nhất thời lại tàn vỡ ra Cùng lúc đó Âm thanh giống như là nghiến răng nghiến lợi Vang vọng khắp nơi ở bên trong hư vô này Bạch Tiểu Thuần Cái tên này Ba chữ Mỗi một chữ là một thiên lôi Âm âm nổ tung ở trong thiên địa này Khiến cho tâm thần tất cả mọi người run dày Trên trời cao Một thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên hiện ra Chính là bán thần bác mạch Trong tay hắn cầm theo lôi tổ Mệt mỏi không phấn chấn Lúc này theo sự xuất hiện của hắn Tất cả thiên ý bốn phía xung quanh Đều bị mạnh mẽ xua tan Khiến cho trong thiên địa giống như là chỉ có một mình hắn tồn tại Sau khi Bạch Tiêu Thuần Nghe cùng cảm nhận được điều này Những kiêu ngạo cùng cường hãn trước đó Trong phút chốc lại tan ra Thay vào đó là sự kinh ngạc không hiểu Cùng với mãnh điệt khẩn trương Trong lòng hắn đã thầm kiêu khổ Lão khỉ này quá vô dụng Kéo dài thêm một hồi nữa Ta lập tức có thể trốn Lần này xong rồi làm sao bây giờ Trong đúc Bạch Tiêu Thuần đang đo lắng không yên. Vốn đối tử mất thấy nguyên thần phân thân của mình được bảo vệ cũng kích động, ôm quyền cúi đầu với phía bán thần đang đứng trên bầu trời. Nhìn những thiên nhân Bắc Bạch các đều thờ phào nhẹ nhõm, trước đó Tiêu Thuần thực sự là quá cường hãn, khiến cho tâm thần của bọn họ run rẩy. Lúc này bọn họ đều bái kiến Bắc thần, ngay cả phụng Trần trốn ở bên trong quan tài cũng vô cùng kích động, nhanh chóng bay ra bái kiến bán thần. Lúc này Bạch Điều Thuần nhăn mặt, nhíu mày, cẩn trọng chậm rãi lùi về phía sau. Trong đầu không ngừng có các loại ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, hắn không ngừng suy nghĩ biện pháp điều hóa giải chuyện này như thế nào. Trong lúc hắn đang bay nhanh, cân nhắc biện pháp, Bắn thân Bạch Mạch lại không thể không ép xuống lửa giận ngập trời trong lòng mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Điều Thuần, một cảm giác đau đầu mãnh nhiệt, khiến cho trong lòng oán có cảm giác mất lực. Hắn không chỉ đau đầu, còn nhức đầu hơn. Thật ra bất kể là hắn làm như thế nào, cũng không cách nào có thể làm gì được Bạch không phải là bởi vì Đỗ Lăng Phi, mà vì Thiên Tôn. Ở trên người Bạch Đầu Thuần, hắn mơ hồ thấy được một ít vết thích mà bản thân Bạch Đầu Thuần không phát giác được. Những vết tích này khiến cho bản thân của hắn là bản thần bác Bạch lão tổ, nhờ tới từng chuyện cũ, đối với dự định của Thiên Tôn cũng đoán được một chút. Chính là những suy đoán này khiến cho hắn càng không khi nào có thể động tới Bạch Đầu Thuần, giam giữ đối phương cũng vô dụng, lôi ngục kia cũng đã bị Bạch Đầu Thuần phá vỡ, lôi tổ cũng thiếu chút nữa là chạy mất. Thân là bán thần bác mạch Hắn thực sự không dám giam giữ Bạch Tiểu Thuần nữa Hắn đã tỉnh ngộ Ý thức được sâu sắc Bạch Tiểu Thuần chính là một tai họa bất cứ lúc nào Cũng có thể bạo phát ra Biện pháp tốt nhất chính là rời xa hắn Đáng chết Trước đây tại sao ta lại có thể đồng ý Với tai họa đáng chết này ở đây chứ Điều này lại chẳng khác nào Là đặt một thiên nuôi không ổn định Ở trong túi của mình Nói không chừng lúc nào đó Nó sẽ nổ tung lại còn liên luyện tất cả mình Trong lòng bán thần bác mạch thầm thờ dài một tiếng Đây vẫn là lần đầu hắn gặp phải loại nhân vật Khiến cho hắn cũng có cảm thấy đau đầu vô cùng như vậy Thời điểm bán thần đau đầu Bạch Tổ Thuần lại lo lắng bất an Lúc này trong lòng của hắn run dày Nhưng bất luận suy nghĩ như thế nào Hắn cũng không có nghĩ ra được biện pháp Lúc này hắn chỉ có thể kiên trì Chờ mắt nhìn bán thần Thưa do xét nói một câu Bán thần đại sư huynh Cái đó hôn lễ giữa ta và Phi Phi Đại sự huynh cũng phải tham gia đấy." Nói ra những lời này, cho dù Bạch Tiêu Thuần khẩn trương run rẩy, cũng rất tán thưởng, vì có sự cơ trí của mình. Hắn cảm thấy trong lời này đã rõ ràng lộ ra ba tin tức. Tin tức đầu tiên, hắn và Đỗ Phi rất thân mật, sau này còn có khả năng thành hôn. Tin tức thứ hai, là Thiên Tôn rất có thể sẽ là nhạc phụ quán. Tin tức thứ ba, chính hắn có ý định đi hóa giải lửa giận của bản thân. Không quan tâm sau khi bán thần Bác Mạch nghe được câu này Có để ý được ba tin tức này hay không Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Những lời này của mình rất là lợi hại Lúc này lời nói vừa vừa ra Bán thần Bác Mạch ngờ đầu Nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Sau một lúc lâu hắn dơ tay phải vung mạnh lên Không nhịn được trong miệng truyền ra một tiếng gầm khẽ Nếu để cho bản tồn nhìn thấy người Ở cửu thiên vân đồi tông Cho dù ngươi là con rể của thiên tôn Bản tồn cũng sẽ lột da của ngươi Âm thành mỗi một chữ đều giống như là lôi đình nổ vang Nhất là một chữ cuối Càng làm cho thiên địa chấn động Trong tiếng nổi lớn Ở trong tiếng kiều đầy kinh ngạc của Bạch Tiểu Thuần Một lực mạnh đột nhiên lại quần quận nổi lên trên người Bạch Tiểu Thuần Hình thành một trận gió lốc Trực tiếp lại cuốn mạnh thân thể Bạch Tiểu Thuần về phía bầu trời Ném ra khỏi kiều thiên vân lôi tông Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần bị ném ra khỏi tông môn Tiếng kêu thảm thiết quán mới từ phía xa chuyển tới Cảnh tượng như vậy Khiến cho tu sĩ bắt mạch ở 4 phía xung quanh Sau khi nhìn thấy Mặc dù cảm thấy đáng tiếc Nhưng lại không nói Không khỏi đều thử vào nhẹ nhõm Đối với Bạch Tiểu Thuần Bọn họ thực sự là vừa hận lại vừa sợ Ngay cả đám người vân lui tử Lúc này cũng như vậy Trong lòng mặc dù cay đắng Nhưng phần nhiều Lại là hối hận trước đây Nghìn lần không nên Vạn lần không nên suy nghĩ giam giữ Bạch Tiểu Thuần lại ở đây Để từ từ hành hạ Đây là một tai họa cực lớn Thần thông lớn nhất của hắn Chính là lực cây tai họa Chúng ta lúc đó thực sự ngu xuẩn Cái tên gia hỏa như vậy Tuyệt đối không thể giữ lại bên người Vân lôi tử cười khổ Không ngừng thầm than Đồng thời đối với chiến lược của Bạch Tiểu Thuần Hắn cũng có cảm nhận cực kỳ sâu sắc Về phần công pháp vân lôi nhân tổ Hắn nhìn lôi tổ bị bán thần lão tổ nhắm mặt trong tay Lúc này đã ý thức được nguyên nhân Mặc dù lôi tổ mệt mỏi Nhưng lại không hôn mê Lúc này hắn đích miệng cười Hắn mặc dù không chạy thoát Nhưng có thể nhìn bác mạch hiện tại một mảnh hỗn loạn Trong lòng hắn cũng cảm giác rất sảng khoái Tên tiểu tử kia Gọi là bạch tiểu thuần Không tệ, không tệ Là một người trẻ tuổi rất có phát triển Thời điểm tiếng cười của lôi tổ chuyển ra Bán thần bác mạch hư lạnh một tiếng Hắn không để ý tới lôi tổ Mà nhìn về phía đám người vân lôi tử Một đám người các người Đường đường là cảnh dưới thiên nhân Một bạch tiểu thuần đã có thể cho các người liên thủ Cũng chật vật không thôi Đồ vô dụng Bắn thần bắc mạch Một bụng đầy lửa giận Quay về phía đám người vân lôi tử Giăn dạy một phên Lúc này mặt hắn mới thâm trầm mang theo lôi tổ Trở về quan tài thủy tinh Thời điểm đám người vân lôi tử bị mắng Cũng chỉ có thể yên lặng lắng nghe Trong lòng cũng đầy cay đắng Một lát sau Bọn họ nhìn nhau một cái Mỗi người đều nhìn ra cảm giác bất lực Ở trong mắt của người kia Mà thôi Hắn cuối cùng đã bị ném đi Bạch Tiểu Thuần cũng coi như là một chuyện kỳ Ta lại chưa từng thấy quá Bị nhốt trong lôi ngục tu vì còn có thể đột phá Ta đời này cũng không muốn nhìn lại thấy hắn nữa Ngay cả tên của hắn cũng vậy Các người đừng có tìm ta nhắc tới Chẳng những là mấy thiên nhân như vậy Trong lòng của mỗi đệ tử Vân Tông Cùng lôi tông bốn phía xung quanh Đều xúc động vô hạn Bọn họ nhớ lại thời gian trước đây Khi áp chế đối với Bạch Tiểu Thuần Bọn họ đều rất ác ý Cho rằng đối phương là con rồng ở bên ngoài Nhưng ở Bắc Mạch thì cũng phải co lại biến thành sâu Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần sử dụng hành động Nói cho mọi người của Bắc Mạch biết Cho dù hắn là con sâu Thì cũng đều có thể đục thủng mấy lỗ lớn ở Bắc Mạch chua ra Thời khắc này Ở trong lòng của mọi người chỉ có một ý nghĩ Tai họa này Ngàn vạn lần không cần trở về Trong lúc Bắc Mạch đối với Bạch Tiểu Thuần Là bất đắc dĩ đồng thời cảm thấy mệt mỏi Thân thể của Bạch Tiểu Thuần bị bắn thần Bắc Mạch này Ném một cái Đã trực tiếp bay ra thật xa Giống như là một đạo lưu tinh Trực tiếp đập vào chỗ trên bằng nguyên Âm một tiếng Băng nguyên này chấn động vài cái Bị đập ra một cái lỗ thủng lớn Sau một lúc lâu Bạc Tiểu Thuần tóc tay rối bời Chặt vật từ bên trong chui ra Hắn lộ ra về mặt đưa đám Có chút tức giận bất bình Từ phía sai nhìn về phía phương hướng Kiều Thiên Vân Đôi Tông Trong lòng cũng thờ vào nhẹ nhõm Bảo ta đi Nói là được rồi Làm gì còn phải giang buộc tu vi của ta Ném ra Bạch Tổ Thuần cảm thấy đám người bác mạch này Thật không nói đạo lý Thật không ra gì Đặc biệt đáng giận Nhất là một cái ném cuối cùng của bán thân lão Tổ Rõ ràng là cố ý hey, Mà thôi Bọn họ không muốn để cho ta lưu lại Cũng chính là hợp lý đối với ta Nếu như Kiều Thiên Vân nôi tông này Không phải giam ta lại Ta đã sớm muốn đi Trong sự xúc động Bạch Tổ Thuần nhớ lại từng cảnh tượng Khi mình ở Kiều Thiên Vân Lôi Tông Trong lòng của hắn cũng không nhịn được Dâng lên một chút đắc ý <cười> Chắc hẳn hiện tại Bọn họ biết được sự lợi hại của ta rồi Dám ước pháp ngũ trường Đối với Bạch Tiểu Thuần ta sao Bạch Tiểu Thuần hung hăng hít thở Ở trong không khí của băng Nguyên Lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái Loại cảm giác không còn bị hạn chế nữa Khiến cho tinh thần của hắn Cũng thêm phấn chấn Hiện tại không có ai quản Ta trồng hoa ánh trăng rồi Bạch Tổ Thuần nghĩ tới mảnh lá băng Chỉ mới hoàn thành hơn phân nửa Lúc này hắn quan sát khắp nơi một phên Trình đại sơ qua lỗ thùng Ở lớn bị mình đập ra trước đó một chút Bố trí thành hình dáng động phù tạm thời Sau khi xong xuôi Hắn lấy ra hạt hoa giống như là ánh trăng Bắt đầu trồng Hoa ơi hoa Ở đây không ai quản ngơi Nhanh chóng sinh trưởng đi Bạch Tổ Thuần lộ ra về mặt trời mong Nhìn hạt giống hoa ánh trăng Chìm vào trong bốn phía Ở dưới bằng nguyệt Hiện tại Không ai quản ta trồng hoa ánh trăng Bạch Tàu Thuần nghĩ tới mảnh lá bằng chiếm hoàn thành hơn phân nửa Lúc này hắn quan sát khắp nơi một ven Trình đại sơ qua lỗ thùng Lớn bị mình đập ra trước đó một chút Bố trí thành hình dáng động phù tạm thời Sau khi xong xuôi Hắn lấy ra hạt giống hoa ánh trăng Bắt đầu trồng Hoa ơi Hoa Ở đây không ai quản người Nhanh chóng sinh trưởng đi Bạch Tàu Thuần lộ ra về mặt trờ mong Nhìn hạt giống hoa ánh trăng Chìm vào dưới bằng huyền Không hạn chế, càng không có cẩn thận từng đi từng tí một. Hoa ánh trăng hôm nay, lần thứ ba sinh trưởng Có thể nói là điên cuồng mãnh nhiệt đến cực điểm. Chỉ là 3 ngày, nó lại tương đương với hơn một tháng khi còn ở Vân Tông. Động phủ của Bạch Tiều Thuần đã bị cành và thân cây hoa ánh chăng chiếm hơn phần nửa, còn không ngừng sinh trưởng về phía bầu trời. Hiện tại nó đã cao tới 7-8 trường. Nếu không phải Bạch Tiều Thuần cảm thấy địa phương mình có thể hoạt động quá nhỏ, bất mãn hò khăn một tiếng, Sợ là tất cả động phủ này sẽ bị chiếm cứ Cũng may hoa ánh trăng này có ý thức mình Sau khi nhận thấy được sự bất mãn của Bạch Tiểu Thuần Chủ động lưu lại cho Bạch Tiểu Thuần một khu vực Lan tràn sinh trưởng vòng quanh khu vực này Mà dưới băng nguyên Rẽ của cây hoa ánh trăng càng lúc càng cuồng bão Khuếch tán tới vạm vi mười dặm Vẫn đang không ngừng lan tràn Về phần mảnh lá băng này Bạch Tiểu Thuần cũng đã sớm ghép lại một lần nữa Vào thân cây Sau đó lại không để ý tới hoa ánh trăng này Bắt đầu bế quan Thật ra trong khoảng thời gian hắn ở Kiều Thiên Vân Lôi Tông Có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn Lại có ước pháp ngũ trường Ở trên phương diện tu hành Bạch Tiểu Thuần Phải đặc biệt cẩn thận Giống như là bất tử huyết Trước sau trì trẻ không tiến Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi Lấy từ bên trong túi chức vật ra Hai bộ hài cốt Chính là trước đây ở tầng thứ Hải thuyền xương của quỷ mẫu Hai bộ hài cốt này Đã bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi Dung hợp một nửa xương Lúc đó Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc với hai bộ xương này Rõ ràng cảm nhận được một sức sống nồng đậm Dung nhập vào trong cơ thể Khiến cho bản thân bất tử huyết cũng sôi trào Đáng tiếc Trước sau hắn không có cơ hội cắn nuốt Hiện tại hắn ít sâu một hơi Lấy ra hai bộ hài cốt Sau đó cẩn thận quan sát một hồi Bất luận là bất tử cốt màu vàng kia Hoặc là một hài cốt khác Ở trong xương có xương giống như thủy tinh Đều làm cho trong đầu Bạch Tiểu Thuần Hiện lên quá nhiều điện tưởng Hiện tại Ta đã tu Đến một bước cuối cùng trình độ bất tử huyết Nhưng trường sinh quyền trước sau không có tin tức Bộ hải quốc là thứ duy nhất thu được Có liên quan với trường sinh quyền Bạch Tiểu Thuần thì thao nói nhỏ Sau một lát trầm ngâm Hai tay vẫn dơ lên Một tay đặt ở trên hai bộ hải quốc Ở trong trước mắt khi hắn ta tiếp xúc với bộ hải quốc này Một sức sống kinh sợ Lại âm ầm bạo phát Theo hai tay Bạch Tiểu Thuần Sức sống này trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động Sức sống này không giống với sức sống gân nấp thụ đan dược thảo mộc, dường như đối với bật bất tử huyết mà nói, sức sống bên trong hai bộ hài cốt này là thích hợp nhất, thậm chí cũng không cần chuyển hóa gì, liền có thể trực tiếp ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra từng giọt bất tử huyết. Cũng chỉ thời gian mấy lần hít thở, Bạch Tiêu Thuần lại chấn động phát hiện, trong cơ thể mình lại trực tiếp xuất hiện thêm một giọt bất tử huyết, giọt thứ hai cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Nhanh như vậy, trong mắt Bạch Tiêu Thuần lộ ra vẻ kích động. Hắn đến thời kỳ thiên nhân trung kỳ, chiến lực của bản thân hắn khác hẳn so với trước đây. Nếu như bất tử huyết có thể tăng lên, chiến lực của Bạch Tiêu Thuần sẽ càng thêm cường hãn. Bạch Tiêu Thuần chìm đắm bên trong tù điện Đào mắt một cái, một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, không ai truy quét dậy Bạch Tiêu Thuần. Bạch Tiêu Thuần hoàn toàn chìm đắm vào trong việc hấp thù sức sống bên trong Hải Cốt. Bất tử huyết trong cơ thể hắn đã tích lũy đến trình độ kinh người, thậm chí vẫn không cách nào có thể lại sử dụng từng giọt để hình dung. Số lượng bất huyết đã chúng khoảng hai phần ở trong toàn thân hắn. Vẫn đang tiếp tục. Sức giống của hai cốt này chung quy hoàn toàn không có chút dấu hiệu giảm bớt, giống như là vô cùng vô tận, khiến cho Bạch Tiêu Thuần ở dưới sự tu luyện này có cảm giác giống như tu hành nhật nguyệt trường không quyết ở bên trong luân cục. Hai bộ hài này chẳng lẽ có thể chống đỡ đến khi ta tu luyện bất tử huyết tới đại thành. Bạch Tiêu Thuần suy nghĩ một chút, lại kích động tăng nhanh trong tu hành, không có đi quan tâm tới hóa ánh trắng, mà giờ khắc này Hoa ánh trăng sinh trưởng điên cuồng trong vòng một tháng Từ lâu đã giống như là trùng thiên vậy Độ cao đã tới kích thước chừng mười mấy trường Sừng sững ở trên băng nguyên Đặc biệt rõ ràng Cùng lúc đó Rất nhiều khu vực trên băng nguyên Cũng nở ra không ít đoá hoa ánh trăng nhỏ Thậm chí trên băng nguyên Dùng mắt thường cũng có thể thấy được Không ngừng giảm bớt Mà ở dưới băng nguyên Rẽ của cây hoa ánh trăng đã bao trùm vượt qua phạm vi mấy trăm giảm Lúc này Một cảm giác cường hãn từ bên trong hoa ánh trăng Dần dần sinh ra Tăng lên Khiến cho vô số mãnh thú tồn tại ở bên trên băng nguyên Đầu kinh hoàng tránh từ phía sau Theo sinh trưởng Hấp thú rất nhiều hàn khí Cây hoa ánh trăng này trước sau vẫn nhớ tới yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần đối với nó Không ngừng đưa hàn khí vào bên trong bảnh lá cây này Khiến cho lá cây này cũng từ từ quá độ Về phía lá băng hoàn trình Bạch Tiểu Thuần còn đang tiến hành tu điện Cho đến khi qua một tháng Khi sức sống trên hai bộ hài cốt cuối cùng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sắp khu cạn, cho đến khi không còn sức sống dung nhập trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần nữa, Bạch Tiểu Thuần mới mở mắt ra. Hai mắt đang khép lại, trong chấp mắt vừa mở ra, bản thế giới này ở trong mắt hắn hình như có chút khác biệt, càng khác biệt hơn chính là thân thể quán, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rất rõ ràng, sức sống bên trong thân thể giật giảo đã kinh thiên động địa. Sức sống đồng động như vậy mang đến được khôi phục. Bạch Tiểu Thuần lấy ra kiếm Dạy ra một vết thương Sau đó trợn mắt áo mồm Chỉ trong nháy mắt Vết thương này đã hoàn toàn khép lại Hoàn thành không nhìn ra Giống như là chưa từng bị cắt Bất tử huyết chủ yếu gia tăng Chính là lực khôi phục của ta Trong sự hít thở của Bạch Tiều Thuần Lộ ra sự kích động Cảm thụ một chút máu tươi trong cơ thể Hắn lập tức lại nhận thấy được Trong hai tháng ngắn ngồi Sau khi hấp thu sức sống của hai hải cốt Máu bên trong toàn thân hắn đã có 4 phần đều trở thành bất tử huyết. Quá nhanh. Bạch Tiêu Thuần có chút hoang hốt không dám tin tưởng, sau khi xác nhận hồi lâu, hắn mới vui sướng cười ha ha. Về phần hai bộ hài cốt này, lúc này đều đã ảm đạm hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần vội vàng thu trúng lại. Hắn thấy hai bộ hài cốt này chính là tạo hóa lớn nhất của bản thân mình, nói không chừng sau này còn có tác dụng khác. Bạch Tiêu Thuần hăng hái bừng bừng, sau khi thư giãn thân thể một chút, thần thức bỗng nhiên tản ra. Hắn chuẩn bị đi quan sát cây hoa ánh trăng của mình một chút. Vừa quan sát, Bạch Tiêu Thuần cũng chợt trợn tròn. Băng nguyên vốn dày, lúc này rất nhiều địa phương đã có thể lộ ra bùn đất tối tăm. Rễ cây của hoa ánh trăng này đã bao trùm hơn nửa băng nguyên. Tuy rằng băng nguyên này so với cùng toàn bộ mặt đất Bắc Mạch bé nhỏ không đáng kể, nhưng Bạch Tiêu Thuần vẫn bị sự sinh trưởng mạnh mẽ của lá cây hoa ánh trăng này làm cho chấn động kinh ngạc. Chuyện điều đó ra, ở trong băng nguyên này, nụ đầy hoa ánh trăng Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống Có thể nhìn thấy được những lá cây hoa sinh trường rậm rạp Trằng chịt cùng một chỗ Hình thành chính là hình dạng của một loan nguyệt Mà ở trung tâm loan nguyệt này Lại là một gốc cây hoa kinh thiên Cao tích trăm trường Bạch Tiểu Thuần sống ở trong đó Có chút không xác định Ở trên thân cây hoa lớn Có một mảnh lá băng trong suốt Đặc biệt rõ ràng Gần như trong chấp mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng thốt ra cây hoa lớn này thoáng chấn động Những mảnh lá băng này lại rơi xuống dưới Nhẹ nhàng tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần Khi Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận được lá băng này Từ trên thân thể của cây hoa Cực lớn truyền ra một ý thức Không nói thành đời cụ thể Chỉ lộ ra sự cảm kích vô cùng với ly biệt lưu luyến Hình như băng nguyên này Đã không cách nào khiến cho nó tiếp tục sinh trưởng Nó hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể đồng ý Để cho chính nó đi tới băng nguyên khác Tiếp tục trưởng thành Bạch Tiểu Thuần đã từng nhìn thấy Những động vật nhỏ Đã từng ăn qua đan rượu của mình Đầu xuất hiện dị biến Hắn nuôi ra một cây hoa có ý thức của riêng mình Cũng không phải là chuyện gì khiến cho hắn đặc biệt kinh ngạc Dù sao Cây hoa thần bí này đến từ thiên ngoại Chỉ có điều đối với chuyện đó hoa này Đưa ra yêu cầu muốn mình rời đi Bạch Tiểu Thuần vẫn còn có chút do dự Sau một lúc lâu Hắn vẫn đồng ý Nhưng nghiêm túc giao hẹn Lệnh cho cây hoa này không thể đả thương người Sau khi cảm nhận được ý thức của Bạch Tiểu Thuần Cây hoa ánh chẳng chậm rãi đông đưa thân thể dần dần Bạch Th thuần tận mắt nhìn thấy được được cây hoa ánh chẳng cực lớn giúp cuộc khô héo đi giống như là cây bồ công anh tản ra vô số hạt giống theo gió tung bay phân tán về phía toàn bộ băng nguyên trên bắc mạch nhìn những hạt giống như là hạt giống cây bồ công anh bay khắp bầu trời không biết vì sao Bạch Tiểu thuần đột nhiên cảm giác được cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra mình đã từng thấy qua cảnh tượng tương tự từ lúc nào Hình như nó là ở sâu bên trong linh hồn quán Ở trong đầu nguồn cuối cùng Lại tồn tại một cảnh tượng trật hiện ra trong nhé mắt Lập tức biến mất Như lại giống như là ký ức tồn tại vĩnh viễn vậy Chẳng lẽ khi ta còn bé Đã thấy được sao Bạch Tổ Thuần gãi đầu một cái Thời điểm hắn đang vô cùng kinh ngạc Theo hạt giống như là hạt giống Của cái bồ công anh chậm rãi tiểu tàn Trên bầu trời xa xăm Xuất hiện một đạo cầu vồng Bên trong cầu vòng này là một nữ tử Đỗ Làng Phi đã trở về Tiểu Đỗ Đỗ Bạch Tiểu Thuần sừng suốt Có chút vui mừng bất ngờ Nhắc miệng nở nụ cười Từ phía xa Đỗ Làng Phi liền thấy Bạch Tiểu Thuần Phát hiện Bạch Tiểu Thuần không những không có thường thế Mà toàn bộ là bộ dạng vui vẻ Trên mặt của Đỗ Làng Phi Lộ ra sự bất đắc dĩ Giống như là rất đau đầu Thoáng một cái nàng đã đến gần Bạch Tiểu Thuần Người đấy Ở Kiều Thiên Dừng lại dừng lại Tiểu Đỗ Đỗ Mọi người gặp mặt thân mật cao hứng, nàng đừng có nhắc tới Cửu Thiên Tông đi, đó là một đám vương bát đản, nàng không biết bọn họ có quá nhiều quá đáng. Bạch Tiều Thuần vừa nghe lời này, nhất thời mặc kệ, nói một mạch những uỷ khuất khi mình ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Đỗ Lăng Phi thở dài, nàng có ý định nói về chuyện Bạch Tiêu Thuần ở Cửu Thiên Tông, nhưng nghe lời Bạch Tiêu Thuần nói, dần dần nàng cũng không có tiếp tục nói nữa. Trên thực tế, từ sau khi đến Bắc Mạch, Đỗ Lăng Phi lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ do Thiên Tôn giao cho, trước sau không trở về cho đến mấy ngày trước. Nhiệm vụ của nàng xem như là hoàn thành một phần, trong lòng nàng lo lắng cho Bạch Tiểu Thuần, vì vậy vội vàng chạy về. Nhưng sau khi trở lại Kiều Thiên Vân Lôi Tông, điều nàng nhìn thấy cùng với nghe được khiến cho nàng đều cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi, cho dù nàng rất hiểu về Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẫn bị chấn động trước lực gây họa của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí, nàng cảm thấy thời điểm đệ tử của Cửu Thiên Vân Lôi Tông nhìn mình Ánh mắt cũng không thấy thích hợp Vì vậy nàng lại vội vàng ra ngoài Tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì Nàng truyền âm cho Bạch Tiểu Thuần Nhưng trước sau hắn không có trả lời Vì vậy nàng bắt đầu tìm kiếm xung quanh Kiều Thiên Vân Đôi Tông này Dần dần nàng nhìn thấy một mảnh Băng Nguyên bị dung hỏa Sau khi nàng nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này Phản ứng đầu tiên của nàng Chính là Bạch Tiểu Thuần nhất định ở khu vực gần đây Vì vậy nàng một đường tìm tới Quả nhiên thấy được Bạch Tiểu nhi Được, được, ta không nói nữa, được chứ? Mắt thấy vẻ ủy khuất cùng kích động trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Đỗ Lăng Phi thở dài, ôn hòa mở miệng Chuyện của ta cũng đã xử lý hơn phần nửa Tiếp theo còn có một chút Người cũng không thể cứ mãi chỗ này được Chúng ta cùng đi thôi Đỗ Lăng Phi đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần Giúp hắn trình lại vài sợi tóc dối Vỗ nhẹ vào phía áo của Bạch Tiểu Thuần phủi bụi bạc, nhẹ giọng nói Tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy Một mùi thơm trôi vào trong mũi bạch tiểu thuần Bạch tiểu thuần trợn trường mắt Nhìn đỗ lăng phi Làn da trắng như tuyết trước mắt Tuyệt mỹ động lòng người Trái tim của hắn thoáng đập nhanh hơn Trong lòng hắn rất nguyện ý đi cùng đỗ lăng phi Nhưng suy nghĩ mình là nam tử hắn đại trượng phu Đi theo một nữ nhân Thì tính là chuyện gì Cho dù thực sự muốn đi Cũng để bảo vệ thân phận Hoặc là để đỗ lăng phi mời nhiều lần thì mới có thể Vậy hắn vội ho một tiếng Ta ở chỗ này rất tốt Nàng cứ việc làm việc của nàng là được Bạch Tiểu Thuần hất cảm lên nói Mắt vượng của Đỗ Lăng Phi chấp chấp Đôi mắt đẹp của nàng đảo quanh trên người của Bạch Tiểu Thuần Che miệng cười Trong mắt nàng lộ ra sự rào hoạt Tiến lên kéo cánh tay Bạch Tiểu Thuần Tiểu Thuần Ta ở chỗ này rất cô đơn Người đi theo ta có được hay không vậy À để ta suy tính một chút đã Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đắc ý Nhất là lời nói mềm mỏng của Đỗ Lăng Phi Khiến cho hắn sau khi nghe được Trong lòng ngứa ngáy Nhưng mặt ngoài hắn vẫn lộ ra bộ ráng ngạo nghẽ Người đi cùng với ta Phùng trần của kiểu thiên vân lôi tông Sợ hãi người như vậy Nhất định không dám tới đây dây dưa với ta Tiểu thuần có được hay không Đỗ làng phì cô nến cười Lại mềm mỏng nói Đúng vậy Bạch tiểu thuần vừa nghe lời này Rất là đắc ý Họ phùng kia dám xuất hiện trước mặt bạch tiểu thuần ta Ta đánh không chết hắn Thân thì hắn cũng đã mất Chứ còn lại là một thần hồn Trước đây nếu không phải Đám người vẫn nuôi tử ngăn cản Ta đã sớm giết chết hắn rồi Bạch Tiểu Thuần rất ác ý Lúc này cười ha ha một tiếng Mà thôi mà thôi Nếu nàng cũng nói như vậy Thì à, ta liền đi theo nàng được chưa Thuận tiện là trên đường bảo vệ nàng luôn Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái Đỗ Lăng Phi lại không thể tiếp tục kìm chế được bật cười Ờ Tiểu Thuần nhà ta là lợi hại nhất Đám ở trước mặt sư huynh của ta Tự gọi là thiên tôn Là nhạc phụ của ngươi Bạch Tiểu Thuần nhất thời xấu hổ Trợn mắt Thân thể Đỗ Lăng Phi nhẹ nhàng lưu về phía sau Nếu phải bảo vệ ta Vậy ngươi phải đùi kịp ta mới được Trong mắt Đỗ Lăng Phi mang theo sự Cầu nhân Giống như là tràn ngập quyến rũ nói không nên đời Cảnh tượng đó rơi vào trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Tim Bạch Tiểu Thuần lại tăng nhanh Hắn vốn tưởng rằng Tống Quân Uyển đã đủ yêu nghiệt Nhưng không nghĩ tới Đỗ Lăng Phi nghiêm túc này, lúc này ở trong mắt mang theo vẻ mị hoặc, càng thêm yêu nghiệt. Yêu nữ đừng đi! Bạch Tiểu Thuần hô to một tiếng, bỗng nhìn đuổi theo. Tiếng cười vang vọng, ở trên băng nguyên. Hai người một trước một sau, ở trong tiếng cười duyên của Đỗ Lăng Phi, dần dần đi xa. Năm tháng giống như trở lại thời gian từng người Linh Khê Tông. Ở trên băng nguyên này, trời cao xanh thẳm, mặt đất mềm mang Phóng tầm mắt nhìn ra chỉ là một mảnh băng tuyết Hoàn toàn không thấy được bóng người ở Chỉ có hai người bạch tiểu thuần cùng đỗ lăng phi Ở trong trời băng tuyết này Ở trong màu trắng bạc bao quanh Một đường làm bạn Khi thì cười nói Khi thì ôn nhu Nói về những gì mình từng trải qua Nói về từng chuyện cũ Dần dần ở trong lòng bạch tiểu thuần Vốn tồn tại cảm giác không hiểu nhau Giống như cũng theo hôm nay làm bạn Đã dần biến mất Đỗ lặng phì giống như lần nữa trở thành tiểu đỗ đỗ trong chí nhớ của Bạch Tiểu Thuần Hai người cười đùa, vang vọng ở trong băng nguyên Cho đến một tháng sau Hai người ở sâu trong băng nguyên bắc mạch này Bạch Tiểu Thuần thực sự không nhịn được Hỏi một câu Tiểu đỗ đỗ Phụ thân ta rốt cuộc giao nhiệm vụ gì cho chúng ta vậy? Bạch Tiểu Thuần hình như không cảm thấy những lời nói này của mình có vấn đề gì Lúc này mặt dày hỏi Hy vọng khi ngươi nhìn đến phụ thân ta còn có thể xưng hôi như vậy. Đỗ Lăng Phi cười mà như không cười nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cười gượng vài tiếng. Hắn rất muốn vỗ ngực nói cho Đỗ Lăng Phi. Cho dù mình ở ngay trước mặt của Thiên Tôn cũng dám nói ra những lời như vậy. Nhưng vẫn nghĩ tới chuyện mình đã từng hấp thu sợi tóc màu đỏ được Thiên Tôn coi như là trí bảo. Bạch Tiểu Thuần lại trột giả. Vì vậy trong tiếng cười gượng hắn đổi chủ đề tiếp tục chư hỏi nhiệm vụ của Đỗ Lăng Phi ở Bắc Mạch. Đỗ Lăng Phi do dự một chút Phụ thân nàng an bài nhiệm vụ Là chuyện tuyệt mật Dựa theo đạo lý nàng không thể nói cho bất cứ kẻ nào Nhưng nàng nhìn thấy về mặt thiếu kỳ của Bạch Tiểu Thuần Trong lòng mềm nhũng Nhẹ giọng mở miệng nói Bản thân người biết là được Không nên nói với bất kỳ kẻ nào Phụ thân ta Phái ta tới bắc mạch Là điều tra chuyện đại sư tỷ của ta Đỗ Lăng Phi nhỏ giọng nói Đại sư tỷ của nàng Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, trong ngay mắt, trong đầu án hiện ra bóng dáng của nữ hải nghi Kiều Thiên Vân Lôi Tông, không phải là nguyên đầu tông môn sớm nhất của Bắc Mạch Tông môn của Bắc Mạch trước kia là Hàn Môn Nói tới đây, Đỗ Lăng Phi đứt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, tiếp tục mở miệng Bán thần lão tổ Hàn Môn năm đó, nàng là đệ tử đầu tiên của phụ thần ta trước đây Cho nên ta gọi nàng là Đại Sư Tỷ Hàn môn lão tổ này Năm đó phản bội sư môn Làm ra chuyện người người oán trách Nhưng phụ thân ta nề tình thầy trò Chỉ muốn bắt nàng lại Không có ý định giết nàng Nhưng hết đời này tới lần khác Nàng ác độc vô cùng Rốt cuộc muốn ám toán phụ thân ta Cuối cùng nàng bị phụ thân ta nhịn đau chém chết Đỗ Lăng Phi thở dài Nói ra chuyện cũ nàng nghe được Chỉ là đại sư tỷ này của ta thiên từ kinh diễm tuyệt luân Sau bao nhiêu năm Phụ thân ta nhớ lại chuyện này Luôn cảm thấy có chút kỳ quạt Cho nên phụ thân ta lệnh cho ta tới nơi này Ở địa phương khởi nguồn của Hàn Môn Âm thầm điều tra một chút Xem đại sư tỷ ta trước đây Rốt cuộc là chết trận thực sự Hay là chết giả Trên thực tế Mấy năm nay Ta vẫn đang vì điều tra chuyện này Trước đây sở dĩ ta đi Linh Khê Tông Cũng là vì chuyện này Bởi vì Linh Khê Tông Chính là đệ tử còn suốt lại Sau khi Hàn Môn bị diệt Bỏ chạy tới Đông Mạch Xây dựng Tổng Môn Đỗ Lăng Phi nói tới đây Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã chấn kinh Hắn không ngờ tới Đỗ Lăng Phi tới Bắc Mạch Chính là bởi vì nữ Hải nhi kia Bà hiện tại Nghe được lời của Đỗ Lăng Phi nói Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ Vì sao trước đây Đường đường là nữ nhi của thiên tôn Lại gặp phải ở bên trong linh khề tông Các bạn vừa nghe xong tập số 235 Của bộ chuyện nhất điểm bình hằng Cảm ơn mọi người đã chui lắng nghe Hẹn mọi người những tập tiếp theo bộ chuyện nhé